Nhìn thấy lão người lùn lâm khiếu đừng luôn luôn có cảm giác muốn cười, lúc đầu còn có chút lắng hắn là cao sơn ải nhân bướng bỉnh, nguyên lai là khâu lang ải nhân, chiều cao còn muốn thấp hơn một chút, bất qua thân thể vẫn rắn chắc không gì sánh được như bình thường, điểm khác nhau lớn nhất của họ với cao sơn ải nhân chính là màu sắc bộ tóc trên đầu, bộ tóc của cao sơn ải nhân đều là màu vàng nhà, còn khâu lang ải nhân thì lại là màu hồng, có vẻ càng thêm hoạt kê. Tắc Cáp đồ, đã ba tháng người không chịu giao nộp thuế kim rồi, nếu như ngày hôm nay vẫn không chịu giao ra, vậy thì sẽ phá hủy nhà của ngươi. Tên tùy tùng kia hung ác độc địa nói, tắc cáp đồ cầm trong tay bầu rượu vừa uống vừa bất mãn nói, hiện tại không còn ai đến chế tạo kiếm nữa, căn phòng này lưu lại cũng không còn tác dụng gì, vậy thì các ngươi giúp ta hủy nó đi. Gà thanh niên ngồi trên lưng ngựa khẽ cười nói, tắc cáp đồ. Ngươi cho rằng chỉ hủy căn phòng này là có thể xong việc rồi sao Trốn thuế là phải ngồi tù. Ngươi phải theo chúng một chuyến Tắc các đồ nuốt xuống một ngụm rượu lớn Trừng mắt nói Tắc các đồ có thể cho các ngươi mọi thứ Nhưng tự do và rượu lại không thể Nếu như các ngươi muốn bắt tắc Cáp đồ thì xông lên Lão người lùn trong khi nói chuyện đã lấy ra một thanh thiết trùy Thanh thiết trùy nhìn qua cũng phải nặng đến hơn trăm cân Vậy mà trong tay hắn lại vung nhẹ như lông ngỗng Tùy tiện nhấc lên rồi gác lên trên vai, tay kia vẫn cầm bầu rượu uống liên tục. Gã tùy tùng hơi lộ ra nét khiếp ý, nhỏ giọng hướng về gã thanh niên nói, Tây mông đội trưởng, tắc các đồ chính là một tinh ải nhân chiến sư, khó đối phó a. Vẻ mặt của Tây mông lộ ra nét khó xử. Hai ngày qua hắn mới từ luân đặc thành điều tới thị trấn nhỏ sát biên giới này. Tuy rằng cấp bậc bị hạ xuống, đãi ngộ cũng không tốt lắm. Thế nhưng loại địa phương nhỏ bé này, hắn chỉ có quyền lực tượng trưng, ngoại trừ trường trấn ra thì chức vụ trấn vệ đội đội trưởng của hắn chính là quan hàm lớn nhất. Tân quan tiền nhiệm, Tây Mông, trong cái thôn trấn nhỏ này có rất nhiều gia đình trường kỳ không hề giao nộp thuế, làm cư dân của phổ Tây Lã Liên Minh làm sao có thể không giao nộp thuế cơ chứ bởi vậy Tây Mông quyết định trong thời gian ngắn nhất định thu hồi tất cả thuế má trong thời gian qua. Nếu như túi tiền riêng của bản thân có thể đầy hơn thì sẽ hiếu kính trưởng chấn một chút, cùng với nhân vật cao nhất trong trấn có quan hệ tốt là điều cần phải có, cũng không quá lâu, vị trưởng chấn này đi Tây Thiên thì chức vị trưởng chấn là của hắn chứ không còn ai khác. Thế nhưng ải nhân chiến sư thực sự quá lợi hại, Tây mông bất quá chỉ là 6 tinh kỵ sĩ mà thôi, cấp bậc tranh lịch không nói, giai vị thế nhưng còn lớn hơn cả một giai. Hướng hồ Tây Mông cũng không dám bắt một gã ải nhân, những ải nhân này tính tình hầu hết đều cực kỳ nóng nảy, vạn nhất làm không tốt, rước lấy hậu quả tộc ải nhân thảo phạt, chấn vệ đội thuộc hạ của hắn tuy có hơn 100 người thế nhưng nếu đấu với tộc ải nhân thì 10 người của họ cũng không đấu lại được. Nghĩ vậy, Tây Mông lần thứ hai nở nụ cười, nhìn thoáng qua một nam tử mặc bộ y phục võ sĩ vẫn đang lẳng lặng đứng một bên, khéo léo hỏi, vị kiếm sĩ tiên sinh này. Người tới đây là để chế tạo kiếm hay sao? Lâm khiếu đừng không nghĩ tới chuyện này lại liên lụy đến mình. Bất quá hắn vẫn trả lời, đúng vậy. Tây mông lại chuyển hướng về phía lão người lùn nói, Tắc các đồ, ngươi xem không phải là sinh ý của ngươi đã đến rồi hay sao? Chỉ cần ngươi làm bút sinh ý này thì có thể nộp các khoản thuế được rồi. Tắc Cáp đồ không hề có hứng thú nhìn về phía kiếm sĩ tuổi còn khá trẻ, vóc người nhỏ bé. Cánh tay thì chỉ lớn bằng phân nửa bản thân. Tuy rằng chân của hắn cao hơn chính mình. Nhưng so với những kiếm sĩ bình thường thì lại thấp hơn đến nửa cái đầu. Khí tức nguyên lực trên người lại yếu ớt vô cùng. Phỏng chừng mới chỉ đến vệ cấp mà thôi. Đối với sự khống chế nguyên lực. Lâm Khiếu Đường đã để tâm nghiên cứu trong thời gian dài. Nếu như toàn bộ phóng xuất ra ngoài. Điều này rất dễ làm cho người khác chú ý. Nếu như toàn bộ thu liễm. Lại sợ bị những tên không có đầu óc đến khi dễ, rước lấy những phiền toái không cần thiết, Vì vậy quyết định đem khí tức hạ thấp xuống sấp xỉ vệ cấp là hợp lý nhất, Không làm cho người khác quá chú ý và cũng không làm cho ai đó nổi lên ý niệm muốn khi dễ. Không có khoáng thạch tốt nhất, Tắc các đồ ta nhất định sẽ không ra tay chế tạo đâu, Tắc các đồ lại một lần nữa đưa bầu rượu lên uống một ngụm, Nhân sinh chỉ đam mê cái này, Tây Mông không rõ ý tứ, một gã tùy tùng bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tây Mông đội trưởng, lão ải nhân này từ 50 năm trước đến thị trấn này, tổng cộng chỉ có tiếp nhận 3 bút sinh ý mà thôi." "Cái gì?" Tây Mông thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, "50 năm qua chỉ tiếp nhận có 3 bút sinh ý, vậy thì lão gia hỏa này dựa vào cái gì để sống đến bây giờ?" Gã tùy tùng tự hồ như nhìn ra sự nghi hoặc của Tây Mông lại nói tiếp. Lão ải nhân làm nghề chế tạo kiếm này chỉ là phụ mà thôi. Chủ yếu là đi đào quáng, khai thác quáng mà sống. Có đôi khi tham gia vào mạo hiểm đoàn nào đó để kiếm thêm thu nhập. Tây Mông bừng tỉnh đại ngộ lại hướng về phía kiêm sĩ nhỏ gầy nói. Hiện tại trên người ngươi có mang theo khoáng thạch tốt nhất hay không? Khuôn mặt giấu ở dưới cái mũ rộng của Lâm Khiếu đừng hiện lên một tia không đồng ý. Tiện tay lấy ra một khối khoác hờ thạch. Lão người lùn nhất thời mắng to, loại đồ vứt đi như thế này, tốt nhất ngươi nên đi tìm người khác. Tây mông lập tức hoàn toàn thất vọng, hừ một tiếng trong lỗ mũi. Thầm nghĩ gã kiếm sĩ này quá keo kiệt, đối phương tuy rằng nhìn qua cũng không quá lợi hại, nhưng những người mặc trang phục như vậy thông thường đều là mạo hiểm giả. Sẽ có đoàn đội của chính mình, tính cách cũng tương đối hoang dã. Tây mông tự biết mình không nên trêu chọc vào, Lão ải nhân kia lại càng không thể trêu vào. Đã như vậy, tắc các đồ, Bản đội trưởng hạn cho ngươi trong vòng 7 ngày nhất định phải hoàn thành thuế còn thiếu. Bằng không ta sẽ đem tội trạng của ngươi trình lên sở thẩm phán cấp thánh đường. Tây mông thần bí nói, Vẻ mặt của lão người lùn phớt lờ, Sở thẩm phán thánh đừng xác thực rất lợi hại Bất quá người nào lại đi quản loại chuyện một gã ải nhân đã ba tháng không nộp thuế đây Chuyện này trung quy cũng chỉ là một ít tiền bạc ít đến đáng thương mà thôi Không đủ để cho người ta uống ngụm nước Chúng ta đi Tây mông sau khi nói xong liền phi thường tiêu sai phát tay Mạnh mẽ lôi cương ngửa hướng về Trung ương chấn bước đi Vài tên tùy tùng chạy theo như điên Một đám tay sai vẫn cứ là tay sai. Phi, lão ải nhân hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, liến quay vào trong phòng bước đi. Chờ một chút, lâm khiếu đừng ngăn cản nói. Lão ải nhân quay đầu chừng mắt nhìn gã kiếm sĩ nhỏ gầy nói. Tiểu tử kia, khối khoáng thạch ngươi lấy ra thực sự là cho ta rất chướng mắt. Ngươi đi đi thôi. Vậy thì khối này thì sao? Cánh tay của lâm khiếu đừng khẽ động. Một khối khoáng thạch màu xám lớn cỡ vò rượu xuất hiện trên tay Chính là khối khoáng thạch phát hiện ra từ trong hầm ngầm từ đường của Nam Cung gia Con mắt của lão ải nhân sáng người vứt thanh thiết chùy trong tay đi Lập tức chạy đến quan sát Thân thể thấp bé nhất thời giật mình Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 195 Chú tạo thành công Ngân tinh Tắc các đồ lần đầu tiên buông màu rượu trong tay ra Nâng khối khoáng thạch trong tay Lâm Khiếu Đường, xem xét tỉ mỉ, kinh ngạc nói, đây là tinh thiết, ngươi lấy được nó từ đâu vậy? Lâm Khiếu Đường một tay đoạt lấy tinh thiết nói, ta chỉ muốn chế tạo một thanh cử kiếm, hình như không cần các hạ nhiều lời đến những chuyện khác. Con ngươi của tác cáp đồ vẫn không hề ly khai khỏi khối tinh thiết, tự biết đã thất lễ liên tục gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy. Các hạ muốn chế tạo một thanh kiếm có hình dạng như thế nào? Một thanh cử kiếm? Lớn đến mức nào? Lớn như vậy? Lâm khiếu đừng ra hiệu một chút. Tắc các đồ hồ nghi đánh giá kiếm sĩ trước mắt với thân hình nhỏ bé này. Cảm giác rất không hòa hợp. Ngài xác định. Phi thường xác định. Hãy bớt nói nhảm đi. Rốt cuộc là có thể làm được hay không? Đương nhiên là có thể. Tắc các đồ ta chính là một trong những chú kiếm sư tốt nhất trong tộc ải nhân Ngươi đã tìm đúng người rồi Lúc nào muốn Hiện tại 20 kim tệ Ngươi có thể cho ta đúng bên cạnh quan sát ngươi chế tạo kiếm Và lập tức làm việc thì ta sẽ trả ngươi 30 kim tệ Kỳ thực trên người lâm khiếu đường hiện tại không có nhiều kim tệ cho lắm Lúc trước Nguyên thạch và tử tinh tệ hầu hết đều giao cho nam cung phỉ phỉ cất giữ Lâm khiếu đừng muốn nhanh hơn hòa nhập với điều kiện nơi này Vì vậy hắn chuẩn bị chế tạo một thanh kiếm để giả mạo kiếm sĩ Trên minh tây đại lục này tựa hồ như không hề tồn tại đạo tông và võ tông Lâm khiếu đừng cũng không muốn quá nhiều người chú ý Cho rằng hắn là một ngoại tộc Điều này có chút nguy hiểm Tắc các đồ hầu như không cần suy nghĩ Liền cầm lấy tinh thiết đi thẳng vào trong nhà Đến đây đi Lão ải nhân ta nhất định sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Vừa mới vào trong gian nhà, Lâm khiếu đừng nhất thời cảm thấy một cỗ khí nóng phả vào người. Bên trong hầu như đầy đủ tất cả các dụng cụ phục vụ cho việc rèn vũ khí. Nên có điều có, không nên có cũng có. Ma tước tu nhỏ, lò bếp vẫn luôn được đốt lửa cuồn cuộn. Nhìn thoáng qua khó có thể tưởng tượng được người này chỉ nhận ba bút sinh ý trong vòng 50 năm qua. Người thanh niên... Quan sát thật kỹ, lão ải nhân ta đã có 15 năm không hề xuất thủ rồi. Thực sự là không có khoáng thạch lọt vào mắt lão ải nhân. Khối tinh thiết ngươi mang đến này chính là một khối lớn nhất lại hoàn toàn đầy đủ nguyên khí. Tuy rằng để chế tạo một thanh cử kiếm như ngươi nói thì có chút thiếu. Bất quá bởi vì ngươi đã mang đến tài liệu tốt như thế này, lão ải nhân sẽ miễn phí cho ngươi thêm vào một ít tài liệu đặc thù, khá quý hiếm để chế tạo. Tuy rằng so ra vẫn kém tinh thiết, nhưng cũng không kém nhiều lắm đâu. Tắc các đồ một bên chuẩn bị công việc, một bên giải thích nói. Tâm tình hưng phấn tăng cao không gì sánh được. Lâm Khiếu đừng đã sớm nghe nói tay nghề chế tạo vũ khí của chủng tộc ải nhân cực kỳ cao. Đây là một loại bản năng trời sinh, chủng tộc khác muốn học cũng không thể học được. Lại thêm bọn họ có lực lượng mạnh mẽ bẩm sinh, làm nghề chế tạo vũ khí hay khai khoáng chính là sở trường, cộng thêm với tập tính sinh hoạt của bọn họ làm cho bọn họ có lực quan sát nhảy cảm cực cao đối với khoáng thạch. Tắc các đồ cầm tinh thiết cho vào lò luyện, mạnh mẽ hít một hơi dài, quay ống bể thổi mạnh, một luồng gió bão như cấp 9 tiến nhập vào trong lò luyện, liệt viêm, lửa trong lò, nhất thời kịch liệt bình cháy. Động tác của lão ải nhân cực kỳ thành thảo vững vàng, không có một chút cảm giác mới lạ nào. Một thân nguyên lực cũng hồn hậu không gì sánh được, lò luyện dưới sự khống chế của hắn giống như có sinh mệnh riêng của nó vậy. Người thanh niên, tác cáp đồ trung quy vẫn là một lão già, cần sự trợ giúp của ngươi, giúp ta kéo ống bể đi. Tác cáp đồ muốn dành chút sức lực để chuẩn bị các công tác chế tạo phía sau. Không thể liên tục quay ống bể thổi gió được. Tắc Cáp Đồ có chút cảm giác anh hùng tuổi xế chiều nói. Lâm Khiếu Đường đã sớm muốn hỗ trợ hắn một tay, chỉ là không biết làm như thế nào. Vừa nghe được lời này, lập tức cầm lấy đòn quay ống bể cấp cốc hoạt động. Tắc Cáp Đồ hơi hơi giật mình nhìn Lâm Khiếu Đường, không nghĩ tới gã kiếm sĩ này thoạt nhìn có vẻ nhỏ gầy nhưng lực lượng lại không hề kém. Đòn quay ống bế trí hơn có hơn 100 cân mà hắn lại sử dụng mà không hề thấy chút cật lực nào. Người thanh niên, bộ dạng rất khá, nhanh hơn một chút nữa thì tốt hơn. Ngươi không phải muốn nhanh có được vũ khí này hay sao? Vậy thì càng mãnh liệt hơn nữa đi. Lão Ải nhân mạnh mẽ uống một ngụm rượu hào hùng nói. Lâm khiếu đừng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào trong lò luyện. Nhìn thế lửa, chậm rãi gia tăng tốc độ. Không hề để ý tới lão ải nhân đang mê hoặc. Tắc cắp đồ ha ha cười. Đem ngụm rượu vừa mới uống vào trong miệng mạnh mẽ thổi vào trong lò luyện. Vòng một luồng liệt viêm hừng hực từ lò luyện trào dâng. Tinh thiết đã bắt đầu nóng chảy rồi. Nếu như không có loại rượu đặc biệt của ải nhân lôi liệt tử làm chất dẫn cháy. Tinh thiết khó có thể nóng chảy được. Lão ải nhân tự hào nói. Tiếp theo. Lâm khiếu đừng đã được kiến thức một quá trình chuẩn bị rèn kiếm đặc thù mà trước đây hắn chưa bao giờ gặp qua. Tắc các đồ dùng chính nguyên lực, lôi điện của bản thân rót thẳng vào trong tinh thiết. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua. Một già một trẻ mệt mài vội đầu làm việc. Lão ải nhân đã đem một loại khoáng thạch cực kỳ chân quý thêm vào trong tinh thiết. Khi có thêm một loại khoáng thạch thủy thuộc tính thêm vào. Vũ khí có thể thành hình sẽ có được năng lực phóng xuất ra thủy thuẫn. ba Canh giờ trôi qua. Lão người lùn rốt cuộc cũng bắt đầu rèn tinh thiết. Cơ thể lực lượng rắn chắc như sắt thép nở ra. Bên trong tràn ngập lực lượng có thể bạo tạc. Nếu như đơn thuần nhìn thân thể của lão người lùn này thì khó có thể phán đoán được tuổi tác thực tế của hắn. Tác cáp đồ đã vượt qua 350 tuổi. Chính là một vị ải nhân đúng với danh nghĩa của mình. Đương đương đương đương, trong gian nhà gỗ thỉnh thoáng truyền đến những tiếng sắt thép va chạm điếc tai. Bất quá thanh âm khi truyền ra khỏi gian nhà lại trở lên nhất nhỏ. Căn nhà gỗ nhỏ bé này đã được gia trì một trận pháp nho nhỏ, ngăn cách thanh âm truyền ra ngoài. Nếu như không có nó, sợ là toàn bộ thị trấn nhỏ này đến gà chó cũng không yên. Bốn canh giờ trôi qua, năm canh giờ trôi qua. tinh thiết dù sao thì cũng không phải là một loại khoáng thạch bình thường, coi như là một gã ải nhân thần lực bẩm sinh thì cũng có chút cố sức. bất quá kinh nghiệm của hắn rất phong phú, hơn nữa lại tràn ngập nhiệt tình say mê, có thể làm cho quá trình rèn kiếm trở nên không quá nặng nề. sáu canh giờ sau, trong căn nhà gỗ truyền ra một chàng cười to trầm một, nhìn kiệt tác trong tay mình, tắc các đồ sung sướng nói không nên lời. Đã bao nhiêu năm không có cảm giác thành tựu như thế này rồi, chính bản thân tác cáp đồ cũng không còn nhớ rõ nữa. Lâm khiếu đừng cũng không giữ được, lộ vẻ cảm xúc, không nghĩ tới rèn một thanh kiếm lại khó khăn như vậy, đặc biệt là rèn một thanh kiếm thượng phẩm lại càng hao tâm tổn sức, khó khăn hơn. 30 kim tệ đối với việc này tuyệt đối có giá trị. Tạo hình của thanh cử kiếm màu cho bạc này so với những thanh kiếm trước đó lâm khiếu đừng thấy trong cử kiếm sơn trang có chút tương tự. Bất quá vẹn vẹn chỉ là tương tự mà thôi. Màu cho bạc có vẻ cực kỳ nhạt, Độ sáng bóng cũng không quá cao. Nếu như nhìn sơ qua thì đơn giản chỉ làm một thanh cử kiếm thô giáp bình thường do thở khéo làm ra mà thôi. Thân kiếm toàn bộ dài tới 7 thước, khoảng 2,3 m. trôi kiếm dài đến một thước rưỡi. khoảng nửa mét bề rộng chừng một thước ba tấc 40cm có vẻ như rộng quá thì phải nhưng vẫn theo ý tác giả độ dày khoảng một tấc. hai bên lưỡi cực lì sắc nhọn thổi một cọng tóc có thể đứt đoạn tinh thiết thuộc về một loạt quáng thạch cực kỳ hi hữu độ dày tuy nhỏ nhưng lại vô cùng cứng rắn nếu như chỉ dùng tinh thiết để rèn kiếm thì trọng lượng không vượt lên quá 10 cân Thế nhưng lão ải nhân lại cho thêm vào một số loại khoáng thạch mới mật độ khá lớn, bởi vậy thanh cử kiếm này sau khi được chế tạo thành công thì trọng lượng đạt tới một mức kinh khủng, hơn 300 cân. Bất quá thanh cử kiếm dường như không gì có thể nặng hơn này trong tay lão ải nhân lại như không hề có trọng lượng, khi lão ải nhân này cầm cự kiếm đưa cho kiếm sĩ nhỏ gầy kia rất lo lắng hắn có thể cầm lên được hay không? Nhưng rất nhanh lão ải nhân liền phát hiện ra rằng bản thân đã lo lắng vô cùng thừa thãi Hơn 300 cân trong tay gã kiếm sĩ nhỏ gầy ấy so với trong tay bản thân còn muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Trên thực tế, thân thể của Lâm Khiếu Đường cũng không phải là nhỏ gầy. Chỉ là dựa theo tiêu chuẩn của người bình thường minh Tây Đại Lục thì đúng là có nhỏ bé một chút. Thân thể cao gần 6 thước, hơn 1m80, ở nơi này thực sự không tính là cái gì. Cho dù là nữ tử bình thường phương Tây cũng đã có chiều cao tiếp cận 6 thước Nam thân không cần phải nói nhiều Nhìn thanh cử kiếm bỗng nhiên lâm khiếu đừng có chút hối hận Bản thân không đầu tư thời gian vào nghệ thuật dùng kiếm Bản thân ngoại trừ chỉ có một bộ kiếm thuật được cải tạo từ đại kiếm quyết ra Thì đã không còn thủ đoạn kiếm thuật nào khác Hải tử, hãy đặt cho nó một cái tên đi Lão ải nhân thở ra một hơi Vô cùng yêu thích nhìn thanh cử kiếm nói. Lâm khiếu đừng lấy tiền đưa cho lão ải nhân rồi nói. Đại thúc, hay là người hãy cho nó một cái tên. Tắc cáp đồ gật đầu nói. Vậy thì gọi là, ngân tinh đi. Vĩnh viễn giống như những vì sao trên trời phóng ra ngân quang trói mắt. Lão ải nhân đưa cho lâm khiếu đừng một cái bao kiếm thật lớn miễn phí. Có người nói nó được chế tạo từ da của ma thú lục cấp nào đó. Trọng lượng cực nhẹ lại bền chắc dị thường, nếu chỉ dùng vật bình thường tuyệt đối không thể cắt đứt được nó. Khi Lâm Khiếu Đường rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, đã là buổi sáng ngày hôm sau, một đêm vừa rồi Lâm Khiếu Đường đã cảm nhận được sâu sắc sự cố chấp, niềm đam mê của lão ải nhân với chức nghiệp của mình, một chủng tộc cực kỳ đơn thuần và bình thường. Những dấu ấn của Cao Sơn ải nhân trước đó trong đầu hắn đã được tẩy sạch sẽ, có y phục. Cũng đã có, ngân tinh, hơn nữa còn có mũ che đỉnh đầu. Hiện tại lâm khiếu đường đi lại trong cái thị trấn nhỏ này đã không còn ai khoa tay múa chân chỉ trò. Dù sao vị kiếm sĩ nhỏ gầy này nếu như nhìn qua thì không tính là lợi hại, chỉ là thanh cử kiếm đeo sau lưng hắn có điểm dọa người mà thôi. Bất quá người của Minh Tây Đại Lục đều có một quan niệm rất rõ ràng, tốt nhất không nên trêu chọc vào mạo hiểm giả. Nếu không ngươi sẽ vướng phải phiền toái rất lớn Lúc sau ly khai Lâm khiếu đừng đã hỏi lão ải nhân về một số vấn đề kiếm tiền Đối phương chỉ qua loa nói vài loại Đơn giản nhất chính là nhận nhiệm vụ nào đó Hoặc nhận làm thuê các loại Lấy tiền công Lâm khiếu đừng lấy ra một đan dược hỏa tính đưa cho lão ải nhân Chính là đan dược do cửu thiên nguyên lô luyện chế ra Lâm khiếu đừng tự đặt cho những đan dược này một cái tên thống nhất chính là hỏa đan. Bởi vì trong những đan dược này đều có lực lượng của cửu thiên nguyên hòa. Khi lão ải nhân phục dụng vào, kinh ngạc nhìn lâm khiếu đừng thật lâu không nói ra lời nào. Đây chính là tăng nguyên đan tốt nhất. Chỉ cần sau này cẩn thận tỉ mỉ tiêu hóa trong mấy tháng thời gian, nguyên lực đã trăm năm trì trệ không tiến của lão ải nhân sẽ có thể tăng lên tới 200 độ. Lúc lão ải nhân đưa kim tệ ra trả lại cho hắn, lâm khiếu đừng đương nhiên sẽ không nhận lại, lắc mình một cái đã không thấy bóng dáng. Lão ải nhân trừng mắt há miệng, trong lòng tự biết đã gặp được cao nhân, chỉ là trong những cao thủ hắn biết, tựa hồ như không có người nào có trang phục và dáng người như vậy. Huống hồ nhìn người này như thế nào cũng không giống như cư dân nguyên gốc của Minh Tây Đại Lục, mạo hiểm công hội. Đây là một loại địa phương giao dịch của Minh Tây Đại Lục gần giống như khu giao dịch Hoa U. Đáng tiếc một nơi thị trấn nhỏ như thế này cũng không hề có mạo hiểm công hội chuyên nghiệp, chỉ có cơ sở nhỏ tuyên truyền giới thiệu mà thôi. Nhìn qua nơi này khá đơn sơ, bất quá hậu viên cũng tương đối nào nhiệt. Có khoảng chừng hơn 10 gã mạo hiểm giả trang phục các loại đang đứng làm giao dịch đơn giản nào đó. Các chức nghiệp của Minh Tây Đại Lục rất khác biệt. So với kỳ đông đại lục đa dạng hơn rất nhiều, thế nhưng số lượng siêu cấp cao thủ trong các chức nghiệp của minh tây đại lục lại rất ít. Hoặc bởi vì nguyên nhân do các chức nghiệp quá mức phân tán, cũng không hề có bang phái gì. Sự mạnh yếu của chức nghiệp hầu như đều dựa vào một gia tộc nào đó, hoặc quý tộc, hoặc trực tiếp phụ thuộc vào chính bản thân bọn họ. Ở minh tây đại lục này thì gia tộc có thể coi như bang phái đơn vị đoàn thể. So với kỳ đông đại lục có vài chỗ khác nhau, thế nhưng về cơ bản ý nghĩa không sai biệt nhiều. Lâm Khiếu Đường đến đây không hề làm cho mọi người chú ý, bởi vì hơn 10 người nơi này đều có một sự giống nhau, đó chính là mỗi người đều rất thần bí. Bất quá sự chú ý của Lâm Khiếu Đường lại rất nhanh bị một già một trẻ thu hút, hai người này đang tiến hành giao dịch với mạo hiểm công hội. Trong những vật phẩm bọn họ đưa ra giao dịch có một số thứ lâm khiếu đừng cảm thấy hứng thù. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 196 Giải phẫu thay xương bộ ma pháp trận này của ngươi ngoại trừ công năng phòng ngự ra thì không có tác dụng công kích. Cho ngươi 50 khối tinh thạch đã là rất rẻ. Ngươi cư nhiên chỉ ra giá 20 khối nguyên thạch. Ta xem tốt nhất không cần giao dịch nữa Một lão giả mặc trang phục ma Pháp Sư đột nhiên kêu lên, đứng đối diện lão giả mặc trang phục ma Pháp Sư chính là một thanh niên mập mạp đang thẹn thùng, gây chuyện ồn ào như vậy, trên mặt gã mập mạp nhất thời đỏ hồng, có chút sốt ruột nói, tiền bối, đây chính là lục tinh mê trận, một khi khởi động lập tức xuất hiện 6 loại mê trận không ngừng biến hóa bao phủ bên ngoài, còn có thể triệu hồi ra 6 con ma thú cấp 3 tiến hành phòng ngự. Lão giả mặc trang phục ma pháp sư liếc mắt hỏi, vậy những con ma thú ấy có thể xuất trận đối địch hay không? Thanh niên mập mạp thành thật lắc đầu nói, không thể, chỉ khi người xâm lấn tiến vào trong trận pháp, ma thú mới khởi động công kích đối phương. Vẻ mặt của lão giả mặc y phục ma pháp sư không nhẫn nại được nữa nói, một ma pháp trận chỉ có thể dùng để phòng ngự mà không có khả năng tấn công thì có tác dụng gì, cho dù ma pháp trận này là cấp 6 đi nữa. cũng không thể đổi được ma phí tán trên tay ta. đây chính là một loại đan dược thần kỳ của kỳ đông đại lục mà ta phải hao phí tiền tài thiên tân vạn khổ mới có được. cho dù là phí qua đường cũng không biết bao nhiêu. thanh niên mập mạp đỏ mặt nói: tiền bối, ban cầu ngươi mà. hiện tại ta rất cần lạp đan dược này, ngài hãy trao đổi cho ta đi. nếu không ta tiếp tục gia tăng thêm một cái ma pháp trận được không? Bất quá tiền bối phải đưa ra một nguyên thạch mới có thể trao đổi. Lão giả mặc áo bảo ma pháo sư suy nghĩ một chút rồi nói là ma pháp trận gì? Mấy cấp? Thanh niên mập mạp nhìn bốn phía xung quanh, có phần không nguyện ý nói. Ma pháp trận tám cấp. Phong tuyết liên thiên. Phong tuyết liên thiên. Lão giả hồ nghi nhìn thanh niên mập mạp. Trên mặt hiện rõ một câu hỏi, đó là cái thứ gì đây? Những mạo hiểm giả bên cạnh cũng chưa hề nghe qua cái tên này. Ma pháp trận cấp 8 thuộc về loại ma pháp trận rất không tồi. Bởi vậy trên cơ bản đều có những tên gọi nhất định. Hơn nửa thông thường đều tương đối nổi danh. Mấy từ, phong tuyết liên thiên, thực sự không có nhiều người biết cho lắm. Thanh niên mập mạp gãi giá đầu nói là một loại ma pháp trận cực kỳ lợi hại. Do ta tự sáng tạo ra, hiện tại cũng vừa mới hoàn thành. tuyệt đối không hề yếu hơn so với ma pháp trận cấp 8 thông thường khác, thậm chí còn muốn lợi hại hơn một chút. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu nói, người thanh niên, ta thấy hay là thôi đi, ma pháp trận là thứ tốt, thế nhưng ma pháp trận của ngươi thực sự quá yếu, tốt nhất ngươi nên quay về tiếp tục nghiên cứu cho tốt. ban cầu người mà tiền bối, một vị bằng hữu của ta hiện tại mắc phải bệnh hiểm nghèo, Cứ cách một đoạn thời gian lại đau đớn không gì sánh được, sống không bằng chết, nếu như có lạp ma phí tán này ta sẽ nghiên cứu ra được phương pháp chế tạo loại đan dược tương tự, vậy thì vị bằng hiệu kia của ta nhất định không phải chịu khổ như vậy nữa. Thanh niên mập mạp cầu xin nói, lão giả xua tay ý nói ly khai hậu viện, chỉ để lại vài câu nói, người thanh niên, ma pháp trận lục mang mê hồn trận của ngươi nếu như có khả năng công kích. Cho dù là ta phải thêm nguyên thạch cũng không phải là không thể, thế nhưng đáng tiếc nó chỉ có thể phòng ngự đối với ta vô dụng. Thanh niên mập mạp thất vọng nhìn lão già đang dần dần ly khai, hy vọng cuối cùng cứ như vậy trôi đi. Gương mặt béo mập cúi xuống thấp, cả người vô lực ngồi chồm hỗn dưới đất. Biểu tình có vẻ như rất đau khổ, những nga mạo hiểm giả khác đều nhìn thanh niên mập mạp một cách khinh thường, thân là một mạo hiểm giả Người nhu nhược như vậy thực sự là rất hiếm thấy Chào ngươi Thanh niên mập mạp đang mặt ủ mày trao bỗng nhiên nghe được một tiếng bắt chuyện Vô tình ngẩng mặt lên Chỉ thấy một gã kiếm sĩ vóc người rất đơn bạc Không biết từ khi nào đã đến trước mặt bản thân Thanh cử kiếm đeo phía sau lưng kiếm sĩ So với thân hình của hắn còn muốn to lớn hơn rất nhiều Xin chào Thanh niên mập mập không có nhiều hứng thú đáp lời Lâm khiếu đừng vẫn chú ý quan sát thanh niên béo mập, nhìn một thân trang phục ma pháp sư của hắn, lại có không nhiều phong cách cao quý của một ma pháp sư, ngược lại có vẻ rất hay xấu hổ, càng không có giá trị cơ bản của một ma pháp sư, ngay cả trên bộ áo bảo ma pháp màu cho trên người kia cũng có không ít nơi phải chắp vá. Người muốn ma phí tán, thanh niên béo mập nghe được lời này nhất thời phấn chấn tinh thần. Đứng dậy nghi hoặc nhìn kiếm sĩ nói, ngươi có hay sao? Kiếm sĩ cảnh giác nhìn bốn phía một chút nhỏ giọng nói, ở nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta tìm một địa phương khác bàn lại. Thanh niên béo mập không hề có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng ra khỏi nơi này. Lâm khiếu đừng cảm giác được kinh nghiệm xã hội của gà thanh niên mập mạp này cực kỳ kém, may là bản thân cũng không hề có ý đồ nào đó. Nói cách khác chỉ chờ khi đưa hắn đến một nơi vắng vẻ nào khác rồi trực tiếp cướp đoạt toàn bộ Hắn cũng không thể làm gì được Đi đến cạnh bờ biển Thanh niên béo mập cấp thiết nhìn gã kiếm sĩ tuổi còn rất trẻ nói Bằng hữu, Ngươi có ma phí tán Lâm khiếu đừng kéo mép bờ mũ lên Có là có Bất quá ngươi chuẩn bị dùng thứ gì để trao đổi với ta đây Thanh niên béo mập lại đỏ mặt lên Ta chỉ có ma pháp trận mà thôi, không còn thứ gì khác nữa. Thấy trên mặt kiếm sĩ hiện lên một tia thất vọng, thanh niên béo mập lại vội vàng nói, Ngươi yên tâm, những ma pháp trận của ta đều là thượng phẩm, tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Kiếm sĩ không hề thỏa mãn nói, ma pháp trận của ngươi chỉ có thể phòng ngự mà không có khả năng công kích, cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có tác dụng. Lục mang mê hồn trận của ta mặc dù không có khả năng công kích Nhưng phong tuyết liên thiên của ta lại có thể Hơn nữa còn phi thường lợi hại Một khi gặp phải địch nhân thì có thể phóng ra ma pháp nhân giai Nếu như tiến vào trong trận pháp này Sẽ gặp phải công kích bảo phong tuyết cấp tâm giai Thanh niên béo mập cũng không phải tự tin 10 phần giới thiệu Ma pháp của ngươi đều quái dị như vậy sao Lại không hề nghe qua Ngươi bảo ta làm sao để tin tưởng ngươi đây. Kiếm sĩ không yên tâm nói. Thanh niên béo mập gãi gãi đầu. Nếu như bằng hữu có thể đưa ma phí tán cho tiểu đệ xác nhận. Tiểu đệ có thể cho ngươi xem một chút. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn thì mới giao dịch. Thế nào? Kiếm sĩ bỗng nhiên khẽ cười nói. Ta không chỉ có ma phí tán mà còn có phương thuốc chế tạo. Thanh niên béo mập hoài nghi nhìn kiếm sĩ. Khuôn mặt vẫn luôn không hề cảnh giác hiện lên một tia nghi ngờ, hiển nhiên đối với loại thông tin này không hề tin tưởng. Kiếm sĩ chậm rãi tháo chiếc mũ trên đầu, lộ ra khuôn mặt cùng mái tóc dài tuyệt đối không thuộc về minh tây đại lục. Nét hoài nghi trong mắt thanh niên béo mập chuyển thành cực độ kinh hãi, nắm chặt lấy cánh tay của của gã kiếm sĩ đến từ phương đông nói. Bằng hữu, ngươi thực sự có phương thuốc hay sao? Thuốc này vốn là độc quyền của ta. Lâm khiếu đừng có chút buồn cười, hơi gật đầu, bằng hữu người đem phương thuốc trao cho ta đi, cho dù làm trâu làm ngựa của ngài ta đều nguyện ý, những ma pháp trận sau này tiểu nhân nghiên cứu được tất cả đều là của người, thanh niên béo mập hầu như quỳ xuống cầu xin nói, lâm khiếu đừng cũng không hề cảm động. Mà pháp trận dù cho thiếu đi tính năng công kích thì so với kết trận của đạo tông cũng không sai biệt nhiều lắm, chỉ có thể cố định tại một chỗ, tiến hành phòng ngự, không như pháp bảo có thể mang theo bên mình, tùy thời lấy ra sử dụng, điều đó tuyệt đối không có khả năng, thông thường đều là dùng tại một địa điểm trọng yếu nào đó, hoặc một thông đạo hiểm yếu. Nếu như riêng cá nhân sử dụng mà nói thì cũng tương đương như phần bảo vệ phía sau cánh cửa cho thêm một bộ phần then chốt. Nhược điểm lớn nhất của ma pháp trận và kết trận chính là không thể tùy lúc dùng ngay được. Đây chính là một nhược điểm chí mạng. Bởi vậy vô luận là những trận pháp này có lợi hại đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó có thể bán được với giá cao. Cho dù là pháp trận đỉnh cấp thì cũng chỉ bán được với một giá tương đương không tồi. Nhưng còn phải tìm được người mua cần sử dụng nó mới được. Bất quá gã mập mạp trước mắt này không biết vì sao Lâm Khiếu Đừng cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Giúp hắn một chút cũng không vấn đề gì. Chỉ là nếu như một điểm lợi nhuận cũng không kiếm được mà nói vậy thì Lâm Khiếu Đừng lại càng không muốn kiếm. Trực tiếp móc ra ba lạp ma phí tán. Hai tay của thanh niên béo mập run run tiếp nhận tỉ mỉ kiểm tra một lần. Xác định là thật. hơn nữa so với của lão nghĩa mặc áo bảo ma pháp sư kia còn tinh thuần hơn rất nhiều, sự hoài nghi trong lòng thanh niên mập mạp từ giờ phút này hoàn toàn tan biến. Khi gã thanh niên béo mập đưa ba lạp ma phí tán trả lại, hắn lại có chút luyến tiếc không muốn buông tay. "Bằng hữu, ngươi chuẩn bị trao đổi như thế nào?" Thanh niên mập mạp nhút nhát hỏi. "Lâm Khiếu đừng thu hồi ba lạp đan dược, một lạp hoán đổi một ma pháp trận." Nhưng phải là ma pháp trận từ 8 cấp trở lên." Thanh niên béo mập hơi cúi đầu một chút, một lúc sau lại ngẩng lên nói, "Hiện tại ta tổng cộng chỉ có 3 bộ ma pháp trận mà thôi, có hai bộ ngươi đã biết rồi, còn một bộ ở tại chỗ bằng hữu của ta, là một bộ ma pháp trận dùng để khống chế ma thú, một khi khởi động, chỉ cần có ma thú xông lầm vào, lập tức sẽ bị khống chế, trở thành một hộ vệ tốt nhất." Lâm khiếu đừng không đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn thanh niên béo mập, thanh niên béo mập rốt cuộc cắn răng nói, Ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bằng hữu của ta, đi theo thanh niên béo mập một đường chậm rãi bay đi, Lâm khiếu đừng có chút bình tĩnh, thế nhưng tốc độ phi hành của đối phương thực sự quá chậm, không phải là năng lực bản thân của hắn mà là dùng một loại tranh bị nào đấy, lực khống chế không tốt lắm, Kết quả là hết ngày mới đến một hòn đảo nhỏ u tĩnh vắng vẻ Từ rất xã lâm khiếu đừng đã cảm nhận thấy chu vi xung quanh tiểu đảo có ma pháp ba động khá cường liệt Tiểu đảo nhìn qua rất âm u, thậm chí có cảm giác đáng sợ Thế nhưng khi thanh niên béo mập xuyên qua một lớp bình phong ma pháp đi vào bên trong thì lại là một phong cảnh hoàn toàn khác Trước mắt đột nhiên sánh người, một tòa tiểu đảo phi thường mỹ lệ hiện ra trước mắt những gì thấy trước đó nguyên lai like là một loại ảo giác. thanh niên béo mập giải thích nói, vị bằng hữu này của ta thích an tĩnh, đề phòng người ngoài đến quấy giày, nên đã bố trí xung quanh tiểu đảo rất nhiều ma pháp trận. nếu như mạnh mẽ xông vào mà nói, chắc chắn sẽ chết rất khó coi. còn nếu như lầm đường xông vào thì ta và bằng hữu đều thả ra ngoài. ngươi tựa hồ như rất quan tâm cũng rất sùng bái vị bằng hữu này của ngươi. Lâm khiếu đường thản nhiên nói, gương mặt của thanh niên bếp mập nhất thời phím hồng cũng không nói gì, cúi đầu hướng về phía trước bay đi. Lúc tiến vào trong tiểu đảo, liền hạ xuống đất đi vào trong một con đường nhỏ trong rừng u tĩnh. Bốn phía xung quanh vẫn như cũ có ba động ma pháp rất mạnh, nếu như không phải gã mập mập dẫn đường dùng một số thủ đoạn đặc biệt mở trận pháp. Lâm khiếu đừng tự hỏi bản thân tuyệt đối không có khả năng đi đến được nơi này Rốt cuộc đi đến một ngọn núi nhỏ trung tâm tiểu đảo thì ngừng lại Xa xa một cái đình viện nhỏ tinh tế đứng sừng sững dưới chân núi Lâm khiếu đừng có chút kỳ quái Phong cách của nơi này rõ ràng là phong cách kiến trúc của hiên viên quốc Nhưng sao nơi này lại có loại hình kiến trúc như vậy đây Lẽ nào chủ nhân chính là một người của Đông Phương Đại Lục đi du ngoạn mà tới nơi này. Bởi vì lạc phương hướng mà phảo định cư tại nơi đây. Được rồi. Thanh niên mập mạc bỗng nhiên cả kinh nói. Gãi gãi đầu. Ta là La Cách Tư. Lâm Khiếu Đường. A, Lâm Tiên Sinh. Người trước tiên ở chỗ này chờ một chút. Ta đi vào nói với vị bằng hữu đó một tiếng. Nếu như nàng đồng ý gặp ngươi mà nói. Ta sẽ quay lại gọi ngươi. Bất quá ngươi có thể cho ta một viên ma phí tán. Thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. La cách tư không được tốt lắm nói. Lâm khiếu đường thẳng thắn lấy ra đưa cho hắn. La cách tư liên tục cảm tạ. Vội vã bước vào trong đình viện. Chỉ chốc lát đã chạy ra ngoài. Hưng phấn nói. Lâm tiên sinh. Bằng hữu của ta đã bằng lòng gặp ngươi. Mau vào. Người này rõ ràng có một hình thể vô cùng bưu hãn, lại thêm mái tóc dài màu vàng nhạt cùng với đôi mắt to tròn màu xanh, nhưng lại có có đậm nét phong cách Đông Phương. Khi tiến vào trong đình viện Lâm Khiếu Đường càng thêm xác định chủ nhân của nơi này chắc chắn phải là một nhân sĩ nào đó đến từ phương Đông, có thể không nhất định là người trong hiên viên quốc, nhưng nhất định phải đến từ Đông Đại Lục. Kiến trúc phong cách nơi này hầu như giống với phong cách Đông Phương. Thế nhưng khi Lâm Khiếu Đường tận mắt nhìn thấy chủ nhân, thì lập tức ngây ngẩn cả người. Chủ nhân nơi này có tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tuyệt đối có tiêu chuẩn của một mỹ nữ phương Tây. Thân thể so với nữ tử Đông Phương rõ ràng cao lớn hơn một chút, đường cong của cơ thể lại càng khoa trương hơn. Vị này là bằng hữu của ta, A Mạn Đạt. Mập mập giới thiệu, A Mạn Đạt cười tủm tỉm nhìn Lâm Khiếu Đường. Hồ Như nhìn ra những nghi hoặc trong mắt của hắn. Bằng hữu đến từ Đông Phương, người nhất định là rất nghi hoặc phong cách kiến trúc đình viện nơi này. A Mạn Đạt là một nhân ngư tộc đến từ hải vực Đông Phương, sau này bởi vì một ít biến cố mà phải chạy đến nơi này lưu vong, tới đây liền quyết định định cư lâu dài, bởi vì rất thích phong cách kiến trúc Đông Phương, vì vậy nên đã kiến tạo đình viện này. Cư nhiên là nhân ngư tộc Trong lòng có chút kinh ngạc, Lâm khiếu đừng cười cười nói, A mạn đạt tiểu thư, thật nhã hứng. Lâm tiên sinh, ma phí tán, của ngài so với, ma phí tán, trước kia la cách tư đổi được tinh thuần hơn rất nhiều, dược lực cũng mạnh hơn. A mạn đạt rất hiếu kỳ, Lâm tiên sinh làm thế nào lại có được những lạp ma phí tán, này đây, A mạn đạt phi thường khéo léo hỏi. Biểu tình của Lâm khiếu đừng rất đạm mạc trả lời. Vấn đề này A Mạn Đạt tiểu thư không cần biết đáp án, chỉ cần biết, ta có rất nhiều ma phí tán và phương thuốc chế tạo, như vậy là đủ rồi. Tốt nhất chúng ta nên bắt đầu nói về vấn đề giao dịch. A Mạn Đạt mỉm cười, không chút Phật lòng nói, chúng ta chỉ có thể trao đổi đan dược mà thôi, còn phương thuốc chế tạo chúng ta không đủ sức trao đổi. Câu nói này thực sự rất thẳng thắn, Lâm Khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi nói. Không biết A Mạn Đạt Tiểu Thư mắc phải căn bệnh gì mà không dùng ma phí tán, sẽ phải chịu đau đớn đây. Nhân ngư tộc chúng ta không thể biến hóa ra hai chân sinh hoạt trên đại lục trong thời gian dài, mà ta để có thể thoát khỏi nước biển, nên đã sử dụng một loại ma pháp vĩnh viễn, thế nhưng không nghĩ tới, chỉ mới trải qua vài năm mà thôi. Hai chân liền bắt đầu kịch liệt đau đớn theo từng đoạn thời gian, thế nào cũng không tìm ra được căn nguyên. Thử rất nhiều phương pháp nhưng không hề có tác dụng, chỉ có thể phục dụng ma phí tán để giảm bớt đau đớn mà thôi. A Mạn Đạt thực sự nói ra. Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên mở miệng, ta nghe La Cách Tư nói. A Mạn Đạt tiểu thư có một loại ma pháp trận vô cùng lợi hại, không biết ngươi có thể cho ta xem qua một chút được không? A Mạn Đạt mê người cười, cũng không phải là ma pháp trận lợi hại gì. Chỉ là một loại phương pháp khống chế ma thú mà thôi. Nhân ngư tộc chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ít. Ta lại cải biến một số chỗ. Để cho loại thuật khống chế này có thể kết hợp kích phát cùng với ma pháp trận. Bất quá hiện tại kỹ thuật này vẫn chưa hoàn chỉnh. Ta chỉ có thể khống chế được ma thú từ 3 cấp trở xuống mà thôi. a Lâm khiếu đừng ký giải gật đầu. Lại hướng về phía mập mạp nói. Là cách tư huynh. Ta có thể nhìn ma pháp trận phong tuyết liên thiên của ngươi vận hành như thế nào được không? Không thành vấn đề, thỉnh Lâm tiên sinh đi theo ta. Phía sau cũng có một số ma pháp trận phong tuyết liên thiên cỡ nhỏ. Mập mạp nhiệt tình nói, khi Lâm khiếu đừng xem qua, lập tức bị ma pháp trận này hấp dẫn. Vị La Cách Tư và A Mạn đạt tiểu thư này tựa hồ như có nghiên cứu rất sâu về ma pháp trận. hơn nữa đã thành lập được phong cách riêng của chính mình a mạn đạt tiểu thư ta có thể nhìn hai chân của ngươi một chút được không trở lại đình viện lâm khiếu đừng hơi lộ vẻ mạo muội hỏi a mạn đạt không hề che giấu rất tự nhiên nói lâm tiên sinh lẽ nào hiểu được thuật trị liệu hay sao có chút gia long lâm tiên sinh vậy người mau mau xem xét cho a mạn đạt tiểu thư Lâm khiếu đừng hỏi vài điều rồi phóng nguyên thức ra dò xét, rất nhanh đã phát hiện ra được nguyên nhân chỗ gây bệnh, có thể là bẩm sinh đối với hai chân bài xích. A mạn đạt hiện đang bị viêm khớp phi thường nghiêm trọng, loại bệnh tật này bình thường chỉ có những người già mới mắc phải, tỷ lệ thanh niên mắc phải căn bệnh này cực kỳ nhỏ. Bệnh tình của A mạn đạt tương đối nghiêm trọng, những phương pháp trị liệu và dược vật bình thường đã không còn nhiều tác dụng. Phục dụng thuốc gây tê cũng là một loại biện pháp thế nhưng không thể kéo dài, một đoạn thời gian ngắn nữa chỉ sợ là hai chân của nàng sẽ hỏng mất, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, chỉ có thể dùng phương pháp giải phẫu để trị liệu mà thôi. Lâm tiên sinh, có biện pháp trị liệu hay không? La cách tư vội vàng hỏi, có, ta có biện pháp trị tận gốc bệnh tình này, bất quá còn cần có một chút thời gian và không gian. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên dừng lại nói, có điều gì phân phó người cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được nhất định sẽ hết sức hiệp trở tiên sinh.